Chương 58 Kikuchi chỉ xuống bà ông Rama và nói Ông không định nói thì tôi không còn lựa chọn nào khác Đành phải diệt khẩu cả ba Tuy nhiên tôi vẫn cho ông một cơ hội cuối cùng Tôi không hiểu anh làm thế thì có ích lợi gì Nếu anh không có hại chúng tôi sẽ Anh sẽ không phạm tội gì rõ rệt Và anh vẫn có thể làm lại từ đầu Nhưng nếu giết chúng tôi thì anh sẽ bị xử tử. Ông Sama bình tĩnh khuyên nhủ. Ông nói dễ nghe nhỉ, khi Kuchi cơ hồ đang điên tiết, tôi tính ở trực giác của mình, tôi đã liền 3 năm theo ông làm thí nghiệm, đã cực kỳ nham dáng, nhằm tìm được những đồ sứ kia. Nay đã có được cơ hội tốt như thế này mà ông bảo thôi phải từ bỏ thì thật là quá hảo quyền. Chắc chắn ông đã biết chúng ta được giấu ở nơi đâu nếu ông coi chúng cao hơn tính mạng của mình, thì tôi sẽ chiều ý của ông. Vừa dứt lời, Kikuchi đã chuyển nòng súng nhằm vào Rasu Raki Satiko và bớt cò súng giảm thanh chỉ khẽ vang lên một tiếng bộp viên đạn bắn lên trên đỉnh bức tường xung quanh bổng tối âm thì Ra Quan Kiện đã rất nhanh xông vào Kikuchi đè hắn xuống nền nhà đầy thủy tinh đồng thời hô lớn Satiko và Onsama Hai người mau mau chạy đi Mau lên tôi sẽ ghim hắn lại Kikuchi tay vẫn cầm súng Không thể ngắm chuẩn trong bóng tối Nhưng hắn vẫn bóp cò Đạn bắn tung té lên trên tường nhà Sao thì cô nói Không chúng ta phải cùng nhau đi Rồi cô xông vào Ông Rama cũng chạy lại Kikuchi đang được nếm mùi Vạn mũi kim đao sau lưng Nhưng hắn cứ ráng mà chịu đau Rất nhanh nhẹn lăn người sang một bên Vung tay trái đấm mạnh vào mặt của Hoàng Kiện đang đúng túng Hoàng Kiện đang bị cầm tay Người đã mất trọng tâm nên bị ngã ngửa Lưng cũng bị đau vì các mảnh thủy tinh Nhưng anh đã tóm chặt được chân của Kikuchi rồi hô lên Hai người hãy mau mau chạy đi Đừng như thế này nữa Kikuchi lúc này đã được giải phóng hai tay Hắn cười khẩy Không ai có thể chạy thoát Hắn chỉ súng vào Hoàng Kiện đang ghi hắn Và bóp cò Satiko và ông Rama lại xông vào Dù biết rằng đã muộn Nhưng súng không nổ Kikochi khi bóp cò Hắn thấy tay mình đã bị bất lực Toàn thân cũng không còn một chút sức lực nào Người mềm hoặc Hắn đổ vật xuống nền nhà Một bóng đèn xuất hiện ở cửa Ánh đèn pin lại sáng lên Một giọng nữa nói bằng tiếng Nhật Bản Nguy hiểm thật Nếu tôi mà đến chậm một bước Thì tên khốn ấy đã ra tay xong rồi Chi ba đã cứu ba người bọn họ Tiến sĩ Chi ba Satiko kêu lên mừng rỡ Ông Rama vốn không tùy tiện Nói cười cũng gọi to Rồi dịu dàng nói Cô thật tinh ý Tại sao cô có thể Sau khi kết thúc cuộc thí nghiệm hôm nay Tôi vẫn nán lại ở phòng làm việc Để chỉnh lý các tài liệu Làm xong tôi bước ra Thì trông thấy Kikochi đang dơ súng Ép buộc ông phải ra khỏi văn phòng Tôi giật mình Bèn nắp kính lại và quan sát Rồi đi theo xuống tầng hầm Khi trông thấy Satiko và anh Quang Kiện Cũng bị khống chế Tôi thấy nguy quá Bèn phải chạy về phòng thí nghiệm Lấy súng bắn thuốc mê Để phòng bất trắc Quả nhiên là đã được việc Ngày trước đi Châu Phi nghiên cứu động vật hoang dã Tôi đã học được cách dùng súng gây mê Chiba ba vừa nói vừa kiểm tra nhịp thở Và phản ứng của Kiko Xác định là hắn đã bị gây mê Cô mới thở vào Ông Rama nói Chắc trong người hoặc trong túi của hắn Có chìa khóa mở cồng Cô Chiba Chiba nói Tôi cũng đang tìm đây Chúng ta phải tịch thu súng của hắn Vài phút sau có tiếng mở khóa lách chi Chiba đã mở được cồng cho ông Rama Quan kiện nói với Satiko Anh phiền em lên trên Cầm di động của anh Gọi cho cảnh sát ba du sinh Satiko vâng Nhưng rất khẽ Rồi cô lại khẽ Hơn Quan Kiện Chi bà cầm chùm chìa khóa đến nơi Và lại sủng soảng một hồi Quan Kiện nghĩ bụng Mình quá sốt ruột thì phải Cô Chi bà sẽ mở cầm cho mình mà Chẳng qua chỉ chậm vài phút Sao mình lại phải nhờ Satiko đi gọi điện làm gì Nhưng không hiểu sao anh lại có một cảm giác bất an Có lẽ là Satiko và ông Rama Đều đang im lặng Satiko còn đứng đây không Nếu cô ấy đã đi rồi thì tốt Không có một tiếng trả lời Này cô Chi Ba Anh chẳng nhớ ra là Chi Ba không hiểu tiếng Trung Quốc Nhưng cô ta đã trả lời anh Bằng hai cái còng tay Khóa vào hai cổ chân của Quang Kiện Còng thì vẫn hơi lỏng Nhưng cổ chân to hơn ở cổ tay Bập vào chân Khiến Quang Kiện đau đến người Anh nhớ ra rằng rất lâu Về trước hình như mình đã nói Hiện nay đặc biệt Không nên chịu đau đớn Chi Ba định làm gì thế này Thả tôi ra, tiến sĩ Chiba, chị điên rồi à? Không rõ Satiko và ông Rama thế nào rồi Có lẽ Chiba đã đoán được tâm trạng của anh Nên đã rọi đèn pin vào Satiko và ông Rama Đang nằm rủ dưới đất Chắc cả hai cũng bị bắn thuốc mê Giống như Kikuchi Tiếp theo là mình sẽ bị bắn thuốc mê À không, nếu thế thì mình cũng đã ngủ liệm đi rồi Chiba cần mình phải tỉnh táo Chị, chị đang định làm gì? Chi ba chậm rãi bước ra cửa, khẽ làm bẩm gì đó. Quang kỳ nghe không hiểu, nhưng anh thấy sởn cả tóc gái. Chỉ thấy bóng đen của chi ba như là một bóng hoa, dần dần nhòa vào trong màn đêm.